Không cần anh nhắc thêm, Thả Hỷ đã tự động từ chối mọi lời mời đi chơi của Ngô Hoạch. Cô không còn đi chơi với Ngô Hoạch và đám bạn khi nữa, chỉ khi thi thoảng. Tình cờ gặp nhau ở trường vào buổi trưa, hai người lại cùng nhau đi ăn cơm. Ngô Hoạch thường dẫn Thả Hỷ tới những quán ăn rất đặc biệt, hương vị cực kỳ độc đáo và hấp dẫn. Đôi khi, nhìn Ngô Hoạch, Thả Hỷ lại cảm thấy buồn. Một cô gái xinh đẹp. Biết hưởng thụ cuộc sống như vậy, lại không có được người mình yêu không được sống trọn đời với người mà mình mong muốn. Vì vậy, Tạ Hỷ không tránh khỏi việc bị lay động, không xác định được lập trường của mình một cách rõ ràng. Phải chăng trong cuộc hôn nhân này, hoàn toàn không cần tới lập trường của cô sao? Nghĩ đến đó, Tạ Hỷ lại càng buồn hơn. Đầu xuân, thời điểm mà Tạ Hỷ phải nói lời chia tay với căn nhà cũ của bà, càng đến gần, cô vẫn chưa quyết định được phải làm thế nào. Chuyện này có lẽ cũng phải hỏi qua ý kiến của bố mẹ. Mẹ thì có ý bảo cô lấy tiền đền bù Có thêm nhà nữa Cũng chẳng ở hết được Bà đã không ở được Còn phải nhọc công chăm non Trừ phía hàng anh còn nhớ căn nhà của bà nội em Mà em đã nói tới không Có Sắp tới ở đó phải dỡ bỏ Theo anh em nên mua một căn nhà khác hay lấy tiền đền bù Hỏi ý kiến anh à Nếu mua nhà mới có thể dùng để đầu tư Nếu ngại phiền thì lấy tiền đền bù Còn đồ đạc của bà thì phải làm sao Còn cái giường ngủ của em hồi bé nữa, Thả Hỷ không chỉ muốn biểu đạt những điều đó, tuy nhiên với Triệu Vĩ Hàng không chỉ dùng một câu ngắn gọn là có thể diễn đạt hết được. Hay là mua căn nhà để đựng đồ cũ đi. Những thứ có nhiều ý nghĩa thì dọn về đây. Ờ, bọn họ bàn bạc. Bà. Thả Hỷ càng muốn được nghe những ý kiến khác để suy tính cùng mong muốn của mình. Cô cũng muốn có một căn nhà riêng khi ở với bố mẹ rồi lấy Triệu Vĩ Hàng. Thả Hỷ chưa bao giờ có cảm giác muốn có một không gian riêng cho mình. Căn nhà có gác xếp đó đã khiến cho Thả Hỷ động lòng. Căn nhà mới của Ngô Hoạch cũng giúp Thả Hỷ biết được thế nào là căn nhà riêng của mình theo đúng ý nghĩa. Không có phòng đọc sách giống như phòng làm việc, không có phòng ngủ giống như quầy ba, không có quy định gì hết. Tất cả đều được tuân theo sở thích của chính mình. Gần đây, Thả Hỷ rất hay về nhà bà. Chẳng phải là muốn hay không muốn mua một căn nhà mới mà là đồ đạc ở đây cũng cần phải giải quyết gấp khu hoa viên đèn như một cái chợ ngoài trời những hôm thời tiết đẹp mọi người thường đem đồ đ không dùng tới nữa xa rau bán cách đến mua thường lỡ nơi khác mặc dù cũng bán được nhiều tiền nhưng cả chủ và khách đều cập thấy rất là vui vẻ ta hỷ cũng định bụng cuối tuần sẽ tới gấp vui đến cửa nhà bà cửa nhà tầng ứng giữ cũng đang mở toan cô Dươngông bên cái thứ gì đó ra ngoài để chú giúp một tay à chuyển đi đâu về à Bữa trưa còn chưa ăn nên vẫn còn nhiều thời gian. Dưới sự chỉ đạo của cô Dương Thá Hỷ và chú Tân khiên chiếc tủ tường xuống chỗ họ đặt sẵn. Chỗ đó là đường ra vào khu tập thể. Nên khắp tới mua cũng rất dễ quan sát. Có bán được nhiều không ạ? Thá Hỷ cũng không vội lên nhà. Cô đứng ở dưới nhà nói chuyện với cô Dương một lát. Ờ, hôm qua cô bán được cái bàn học giá sách cũ của Tân vẫn giữ rồi. Thá Hỷ cũng biết chiếc bàn học và cái giá sách đó. Chúng thường được đặt cạnh nhau Mặt bàn được làm bằng gỗ hồ đào Nghe nói là một loại gỗ rất quý Giá sách và bàn học đó đều là những đồ vật cần thiết trong nhà của Dương Vậy mà họ là đều bán đi Thá hỉ quá thật cũng không ngờ tới điều này Thá hỉ và Tân Mẫn giữ đầu chạm đầu Bò ra trên bàn học để làm bài tập Dường như mới là chuyện của ngày hôm qua Ký ức nếu không chạm tới Thì không phải lúc nào cũng nhớ tới Nhưng mà những thứ đó có thể chạm tới ký ức lại không còn nữa Liệu những ký ức ấy Có tìm lại được không chứ Bỗng nhiên một chiếc bêm đấp rất quen Dừng ngay trước mặt Tân Mẫn giữ bước xuống xe hướng về phía Thả Hỷ gật đầu chào Rồi quay sang đó với mẹ Con đã bảo để trưa con về rồi bê xuống Sao bố mẹ lại tự bê vậy Không phải Giọng cô Dương có vẻ ấm ức Bố mẹ chỉ định bê ra ngoài hành lang Để tiện dọn dẹp trong nhà thôi Kết quả là gặp Thả Hỷ Nó bèn giúp bố mẹ khiên xuống đây Một mình Thả Hỷ bê hả? Tân mẫn giữ nhìn Thả Hỷ, không nói thêm câu nào nữa. Cơm nấu xong rồi, về nhà ăn thôi. Thả Hỷ, cháu cũng về nhà ăn luôn đi. Ở đây không có việc gì nữa đâu. Nhanh lên, chiều còn phải đi làm nữa đó. Chẳng kịp phản ứng gì. Cả hai đều bị đẩy lên xe. Thả Hỷ mỉm cười. Tân mẫn dữ có một người mẹ tuyệt vời. Luôn hết lòng vì con cái. Không nỡ để con vất vả, mà chỉ muốn con về được ăn uống ngon miệng hơn thôi. Cơm cành vẫn rất ngon như ngày xưa. Ta Hỷ đang ăn hết một bát. Ta Hỷ đang hết một bát mà vẫn muốn ăn nữa. Tân Mẫn giữ giật lấy bát trên tay cô, xới thêm một bát nữa. Em không ăn được nhiều như vậy đâu. Ta Hỷ cảm thấy bối rối. Cô quả thật rất muốn ăn, nhưng mà nếu ăn hết hai bát thì chính là bản thân cô đã lập được kỷ lục của chính mình rồi đó. Tân Mẫn giữ chẳng nói chân răng, chỉ cầm lấy bát cơm, sang một nửa vào bát của mình. Thế này được chưa? Không thể kiềm chế được, mắt Ta Hỷ bỗng đỏ lên. Hồi còn học đại học khi hai người đi ăn cơm Cô thường lo Tân Mẫn Dữ ăn không đủ no Nên thường nhờ anh giúp phần cơm của mình Lúc ấy anh thường xuyên hỏi một câu này Thả Hỷ cố gắng hết sức để kiềm nén bản thân Nhưng mà rốt cuộc vẫn bị rơi hai giọt nước mắt Cô vừa đón lấy bát cơm bê lên ăn Lén lấy tay lên nước mắt Hôm nay sao vậy cả Sao lại đa cảm như thế này Tân Mẫn Dữ vừa buông đổ xuống Thả Hỷ vừa đứng lên thu dọn Hôm nay không phải là ngày để đối diện với anh Không được rung động nhất thời Tuyệt đối không thể làm điều gì mà ngốc ghét Tần bẩn giữ đứng trước cửa nhà bếp Cố Thả Hỷ không phải dọn dẹp nữa Anh có chuyện muốn nói với em tha Hỷ rất cảnh giác Chuyện gì vậy Lại đây Tần bẩn giữ Nói xong bèn bước về phòng mình trước Phòng của anh giờ đây đang rất bừa bộn Thả Hỷ đứng mắt nhìn xung quanh Dường như chẳng có chỗ nào để đặt chân cả Ngồi đây này Tần bẩn giữ chỉ ngay vào trong chiếc giường của anh Bản thân anh thì ngồi trên cái đống sách vở sát tường Thả Hỷ nhìn chiếc giường lần trước khi đến đây cũng nhìn thấy chiếc giường này nhưng mà lúc đó chưa biết rằng nơi đây sắp bị dỡ bỏ tâm trạng lúc ấy khác hẳn với tâm trạng lúc này đêm hôm đó, sáng sớm hôm đó trong tình cảnh hỗn loạn ấy đến ra trải giường màu gì Thả Hỷ cũng không còn nhớ nữa tuy nhiên chiếc giường này luôn là một vật kỷ niệm có ý nghĩa đặc biệt đối với Thả Hỷ Thả Hỷ không biết lần đầu tiên của những người khác có thể là để lại nhiều kỷ niệm đẹp không Nhưng một điều dễ nhận thấy là Lần đầu tiên của cô ngoài cái ức bụng Và không trọn vẹn ra Ngay cả hiện trường cũng sắp bị phá bỏ Cuối cùng căn bản là nó không tồn tại nữa rồi Có chuyện gì anh nói đi Em không phải qua nhà ba dọn dẹp đô đạt Lát nữa anh sẽ giúp em Vội gì cơ chứ Tân mẫn dữ cũng không dài giọng anh nói luôn Cố thả hỷ Em không nên quá thân thiết với ngô hoạch Tại sao Thả hỷ không thể hiểu nổi Trịu Vĩ Hàng đã nói vậy Tân mẫn dữ cũng nói vậy Hai người chẳng phải đã từng hoặc đang có mối quan hệ rất tốt với Ngô Hoạch hay sao? Tại sao sau lưng cô ấy lại nói những lời như vậy chứ? Ngô Hoạch kết thân với em bất kể diễn biến như thế nào nhưng mà cô ấy chỉ hướng tới một kết quả duy nhất đó là trị vị hạn. Tân mẫn giữ vẫn nhìn thẳng vào thả hỷ và nói Nếu em không muốn ly hôn hãy tránh xa cô ấy một chút. Ngô Hoạch là người không đơn giản. Nếu việc gì không có khả năng thành công cô ấy sẽ không chịu làm đâu. Khi còn học ở Harvard Ngô Hoạch chỉ là một học sinh ké vào lớp để học nâng cao một năm Nhưng mà cuối cùng cô ấy đã giành được suất học bổng cao nhất của năm đó Trong mối quan hệ của cô ấy chỉ có hai thế cực Một là rất thân thiết hay là cực kỳ xa lạ hoặc là thù địch Trong quan niệm của cô ấy không có mối quan hệ nào là lập lờ giữa hai thế cực đó cả Anh không bình luận nhiều về cô ấy bởi vì dù sao cô ấy cũng là bạn của anh Anh chỉ có thể nói rằng Việc anh nhắc nhở em giữ khoảng cách với cô ấy chỉ là muốn tốt cho em thôi Thả hỷ rất muốn hỏi lại anh, anh cũng muốn tốt cho em sao? Nhưng mà cô lại không dám, cô vừa không có lý do để hỏi anh, lại không đủ dũng khí để nghe anh trả lời. Vì vậy cô chỉ chăm chú lắng nghe rồi hứa rằng sau này sẽ chú ý. Thật ra trong lòng cô cũng đơn phương chấm dứt mọi mối quan hệ với Ngô Hoạch rồi. Có yêu mến cô ấy như thế nào cũng không đáng để mạo hiểm với cuộc sống của mình. Vì vậy có thể tránh xa cô ấy vẫn là tốt hơn. Thầy Hị cũng không hiểu tại sao những người xung quanh cô ấy đều phản đối cách nghĩ của cô. Nhưng mà trị vị hạng nói ra điều đó bản thân cô không tuân theo một cách vô điều kiện. Nhưng mà những lời của tầng mẫn dữ lại khiến cô không chút do dự. Sau đó tầng mẫn giữ quả thật sáng giúp cô dọn đồ, dọn dẹp hết những dấu tích còn lại của thời thơ ấu. Lúc đó cả hai đều chìm trong yên lặng. Cuối cùng khoát cửa xong cả hai cùng bước xuống lòng. Tầng mẫn giữ bỗng nói anh cũng đã nghĩ việc rời xa nơi đây nhưng mà không nghĩ rằng sẽ rời xa như thế này. Ở đây tốt như thế, sao lại nghĩ đến chuyện, chuyển đi chứ Ở đây tốt á, sao chẳng thấy em quay về mấy Tân vẫn giữ đi trước Cất giọng nói xong trong khi chẳng buồn quay đầu lại Thả hỷ cũng không muốn tranh luận Dù thế nào bản thân cô cũng chưa nghĩ tới việc Sẽ rời xa nơi đây Tuy nhiên sẽ mở lại ngăn ký ức đau buồn đó Nó khiến cô phải rất lâu mới lấy lại được thăng bằng Cảm giác đó đâu được đơn giản, thoải mái như lúc này Tần Mẫn Dữ đột nhiên dừng bước, Thả Hỷ không kịp thu chân về. Cô bắp vào người anh. á Anh, tay Thả Hỷ bám vào vai anh, định dựa vào đó cho khỏi nghẽ. Nhưng mà cánh tay của Tần Mẫn Dữ đã kịp đưa ra, nhẹ nhàng ôm ngang người cô. Cố Thả Hỷ, cho dù em có về đây hay không, nơi đây vẫn mãi mãi là đường lui của em. Thả Hỷ, gỡ tay anh ra, chui người ra khỏi vòng tay đó. Đi xuống trước, cô quay đầu lại nhìn anh. Tần Mẫn Dữ cẩn thận cái tay của anh đây. Thả hỷ lại cố gắng kiệm nén thêm một lần nữa. nuốt vội câu nói có thể làm tổn thương anh, đang chực, tuột ra khỏi miệng. Cũng giống như rất nhiều lần của 4 năm về trước cô lại cố gắng nín nhịn. Thả hỷ luôn cảm thấy rằng có rất nhiều có nói, nếu nói thẳng quá không những không thu lại được, mà còn hủy hoại lúc cả tình cảm vốn có từ bao nhiêu năm nay. Cho dù tình cảm đó đối với tần mẫn dữ không biết có quan trọng hay không, nhưng mà với cô, Cô cần phải giữ dịch nó, vì vậy cứ đối diện với tầng mẫn dữ, Thả Hỷ thường chịu cảnh bị lép vế. Tầng mẫn dữ đưa Thả Hỷ về trường xuất dọc đường đi, Thả Hỷ luôn cố gắng tìm chuyện gì đó để nói. Cô rõ ràng không muốn làm anh mất vui nhưng mà vì câu nói băng nảy mà nét mặt của tầng mẫn dữ đã khang khát. Tầng mẫn dữ, kia là xe gì thế đẹp quá, là bồ ghi ni. mẫn dữ. Biết trình độ tiếng Anh của Thả Hỷ không cao nên nói luôn cả tên dịch sang tiếng Trung, Lâm Bồ. Chẳng phải là điệp viên 007 sao? Thả Hỷ cảm thấy tên gọi đó rất quen thuộc, ngay lập tức huy động trí nhớ rồi tự liên tử. Trời ạ, em không biết họ đã sản xuất xe hơi, xem ra đây là mẫu mã mới đây. Đúng lúc đó xe của Tần Mẫn Dữ dừng trước lối vào khoa. Tần Mẫn Dữ miếm cười nói đúng, đó là do chiếc Silverter Salone thủ vài. Thả hỷ thấy nụ cười của anh đầy ẩn ý nhưng mà cô cũng không biết anh đang cười vì điều gì. Thả hỷ tắt mắt bước lên cầu thang. Vừa hay gặp Hoàng Ngải Lê. Điệp viên 007 là do ai diễn vậy hả? Thả hỷ vội vàng tống Hoàng Ngải Lê. Cô ấy hay đi xem phim nhất định sẽ biết rất rõ. Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Em bỗng nghĩ tới chuyện đó. Nhất thời không nhớ ra là ai cả. Em hỏi những diễn viên trước đây á. Thế thì chị không nhớ nổi. Chị chỉ nhớ mỗi có Pire. Chị chỉ nhớ mỗi Bire. Bindan Rosal Anh ta đóng vai nhân vật này tương đối nhiều Thả hỷ lắc đầu Không phải diễn viên đó không phải Mà anh ta đóng nhân vật nào chứ Có phải là bon không Hoàng Nghệ Lê cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ Có thể là Lambo Có phải là Sylvester Salone thủ vai không Chắc là vậy Toàn là phim hành động của nam giới Chị cũng không hay xem lắm Em bị ai kích động mà hỏi thế hả Thả hỷ Tự vỗ vỗ vào đầu trách ai bây giờ Chẳng phải chỉ tại mình hay sao Không hiểu còn làm ra vẻ hiểu biết Chả trách khiến cho tầng mẫn giữ phải phị cười Chắc chắn trên đường về anh ấy còn đang cười mình đây nghĩ đến đó cô lại tự cười một mình Đang định đi Hoàng Ngải Lê vội ngăn cô lại Chị tìm em suốt cả buổi trưa em đi đâu vậy Có chuyện gì không mà Hoàng Ngãi Lê làm ra vẻ rất là bí mật Tối nay Kiều Duy Nhạc mời chị đi tới sinh nhật đó Ta hỉ có phần ngạc nhiên Thế mà chị lại ăn mặc đơn giản như vậy sao Cô gió hoàng bốn rất lãng mạn Mỗi lần hẹn hòp với bạn trai được mặc váy dài kèm theo một chiếc khăn lụa bay phức với Trông cũng khá bắt mắt theo lời cô ấy có nghĩa là phải làm sao để mình phụ nữ hơn những người phụ nữ khác mặc dù thả hỷ cũng cảm thấy rằng hoàng ngải Lê mặc như thế rất đẹp nhưng mà cô ấy vẫn cảm thấy có chút gì đó quá trịnh trọng từ anh ấy cũng vừa nói với chị chị vẫn chưa kịp chuẩn bị hay là tối nay em bảo chồng em đến đó trước em về nhà chuẩn bị với chị nhé em còn chưa có dự định đến đó sinh nhật anh ta có liên quan gì tới cô cơ chứ mặc dù tận mẫn giữ cũng đã nói mọi lời nhắc nhở đều vì tốt cho cô nhưng mà ấn tượng của cô về Kiều Duy Nhạc vẫn không thể nào tốt hơn được sao em lại có thể không tới anh ấy nói rồi bảo chị mời em đó chị mời em, em có dám không đi không Hoàng Ngãi Lê dường như không đợi thay hỷ trả lời, cô nói luôn hết giờ làm gặp nhau ở cổng nhé không phải là Hoàng Ngãi Lê vẫn đang si tình mấy tháng nay Kiều Duy Nhạc dùng dình không trả lời dứt khoát Hoàng Ngãi Lê cũng biết giữa hai người chắc chắn sẽ không có kết quả gì. Vì vậy gần đây cô cũng đã đi xem mặt vài đám khác rồi tuy nhiên bọn họ đều kém Kiều Duy Nhạc. Vì vậy khi Kiều Duy Nhạc gọi điện lại Ngãi Lê không thể không động lòng. Buổi chiều Tri Vĩ Hàng cũng gọi điện tới nói là Kiều Duy Nhạc muốn mời hai vợ chồng tới dự sinh nhật. Thả Hỷ đương nhiên là không thể từ chối đây cũng là lần đầu tiên Tri Vĩ Hàng đưa Thả Hỷ tới giới thiệu với bạn bè. Những người bạn đó Thả Hỷ cũng đã biết thông qua ngô hoạch Nhưng mà ý nghĩa của hội gặp mặt này hoàn toàn khác Thả Hỷ cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều Cô hẹn trên phía hàng về nhà đón mình Không phải chỉ vì Hoàng Ngải Lê Phải trang điểm Xem ra cô cũng cần thiết phải làm việc đó Hết giờ làm sau khi tạm biệt Hoàng Ngải Lê Thả Hỷ vội vàng chạy về nhà Đầu tiên cô thoa một lớp phức mỏng Sau đó lôi hết quần áo hộp mùa Để lên trên giường Trong đó đương nhiên là có mấy bộ hàng hiệu Của mẹ gửi cho cô Thả hỷ, cầm lên mặt thử Cô cứ có cảm giác như đang mặc Nhờ quần áo của người khác vậy Trong chẳng tự nhiên chút nào Trong khi đó những bộ cô đã quen mặc Lại không thích hợp để đi dự tiệc Không nên ăn mặc quá long trọng Như thế sẽ giả tạo Nhưng mà cũng không thể ăn mặc quá tùy tiện được Thật ra một vấn đề nan giải đối với Thả hỷ Sinh nhật của Kiều Duy Nhạc Có gì mà phải trâu chút như thế chứ Trị vị hàng bỗng nhi xuất hiện trước cửa phòng có lẽ vì đang mãi thử quần áo đến Thả Hỷ không biết anh đã về Thả Hỷ suy nghĩ một chút rồi mới trả lời chẳng phải cũng vì anh hay sao ngu hoạch chẳng phải cũng sẽ đến đó nói xong Thả Hỷ lại cảm thấy ân hận tuy nhiên rõ ràng là bạn bè của Trị Vĩ Hàn đều có mặt ở đó ít nhiều cũng sẽ đem cô so sánh mặc dù không đến nỗi nghiêm trọng như xảy ra chiến tranh nhưng mà nếu biểu hiện của cô không tốt anh ấy chẳng phải cũng mất mặt hay sao vì anh á Trị Vĩ Hèn dường như đang rất vui Nên đùa lại với cô Anh bước lại gần chiếc giường tiện tay chọn lấy hai cái Mặc bộ này đi Đó là chiếc áo màu gạo Và chiếc váy dài một cà phê nhạc Cả hai đều rất đơn giản nhưng mà rất ấn tượng Chúng đều là đồ của mẹ mua cho cô Đó cũng không phải là phong cách ăn mặc thường xuyên của Thả Hỷ Nên ngực áo có thuê hoa văn rất đẹp Tuy nhiên Thả Hỷ cứ có cảm giác khi mặc vào cô sẽ già thêm mấy tuổi Mặc thử xem nào Trị Vĩ hạt nhìn cô dục giả, Thái hỷ cực đồ, anh cảm thấy đẹp là được rồi. Vậy thì mặc bộ này vậy, anh có phải thay quần áo không? Trị Vĩ Hàng nhìn một lượt, anh thì có gì mà phải thay trước mặt thế này là được rồi. Vậy anh ra ngoài đợi em đi. Không phải là cô chưa thay quần áo trước mặt Trị Vĩ Hàng bao giờ, nhưng mà chiếc áo này hơi mỏng, phải thay cả áo lót. Đã lâu rồi cô không mặc đồ mỏng như thế này. Nếu cứ đứng trước mặt Trị Vĩ Hàng kể bỏ từng cái rồi mặc vào e cũng hơi rất là bất tiện. Trị Vĩ Hàng cười cười, trong ngăn kéo có sẽ chơi chuyện, em nhớ đeo vào nhé À, anh vừa nhắc xong Thả Hỷ mới nhớ ra cần phải đeo nhẫn cưới vào. Vợ chồng cũng phải ra gián vợ chồng một chút chứ, nhưng mà vị tính hay quên lại sợ rơi mất. Thả Hỷ thường không đeo nhẫn cưới, chỉ mỗi mình Trị Vĩ Hàng là lúc nào cũng đeo nhẫn cưới trên tay. Ăn mặt chỉnh tài, Thả Hỷ đã biến thành một người khác không thể không công nhận rằng bộ đồ này rất hợp với cô. Chân của ta Hỷ rất dài vì vậy khi mặc chiếc váy dài đó ưu điểm trên người của cô càng được lộ rõ. Nhưng khi đứng trước gương Thả Hỷ lại thở dài tốn công chảy chút như vậy cô chỉ là một cô gái yếu đuối khí chất thuộc loại trung bình nếu đem so sánh với ngô hoạch thì quả là kém rất xa. So sánh như vậy khiến ta Hỷ cảm thấy mình xấu đi rất nhiều. Cô có hơi phần hơi nhục chí muốn mặc lại những bộ quần áo thường ngày trở về đúng với bản thân sẽ tự tin hơn một chút. Xong chưa? Tiếng của Trị Vĩ Hàng vọng lại sau đó cánh cửa được mở ra và anh bước vào. Trị Vĩ Hàng đứng sau lưng Thả Hỷ ngắm nhìn cô qua gương. Được, rất hợp với em. Trị Vĩ Hàng hôn nhẹ lên gáy cô, nhìn rất hấp dẫn. Nghe là bình luận của Trị Vĩ Hàng Thả Hỷ là cảm thấy thoải mái. Ít nhất thì anh cũng không dùng một từ không hợp với cô, đó là từ xinh đẹp. Được rồi, đi thôi. Trị Vĩ Hàng vòng tay ra, chìa ra trước mặt Thả Hỷ. Thả Hỷ nhẹ nhàng bám vào đó, đi thôi. Quả nhiên bữa tiệc sinh nhật của Kiều Duy Nhạc được tổ chức ở Thu Uyển, nơi có biệt danh là nhà hàng đệ nhất thành phố, chất lượng phục vụ và đồ ăn ở đó rất nổi tiếng. Bao trọn nhà hàng này quả là hơi phô trương, Tha Hỷ khẽ biểu môi. Cô có cảm giác những hộ trọc phú thường có thói quen vung tiền qua cửa sổ, vốn đã không ưa Kiều Duy Nhạc, Tha Hỷ lại càng có thành kiến với việc này đây. "Đừng có nói lung tung, đây là đều sáng nghiệp nhà của cậu ta đây chứ cần cậu ta ở trong nước năm nào sinh nhật cũng được tổ chức ở đây." Trị Vĩ Hàng khẽ nhắc nhở cô Thá hỉ lẹ lưỡi Đây là nhà hàng mà tạp chí hay nhắc đến đây Thi thoảng là có vài món ăn mới Ở đây được giới thiệu trên báo Nhìn màu sắc và cách bày trí trên món ăn Quá như người ta nhìn mà phát thèm Cô và Trị Túc đã nhiều lần xuống nhau tới đây thưởng thức Nhưng mà không hiểu vì sao mỗi lần đi ngang qua đây Nhìn hai cánh cửa Gỗ to lớn Cô lại có cảm thấy rất là ngần ngại Có lẽ bởi vì nhà hàng này nằm sâu trong khu vườn Nó đem lại cho người ta có cảm giác quá thần bí chăng Hai cô dường như không phù hợp với những nơi quá rộng rãi, sáng lạng chỉ Túc đã tận bình luận nơi đời, đời giống như khủng bố rừng xanh Chẳng thích hợp để ăn uống chút nào Tất nhiên những lời bình luận của cô ấy chỉ đứng ở ngoài nhìn vào mà thôi Em đúng là có tâm trạng của con cáo nhìn chùm nho Ăn không được lại chê nho xanh ta Hỷ Hào Phóng thừa nhận Cô rất muốn sẽ có dịp đưa chị Túc vào bên trong cùng thu uyển Đưa chị Túc vào bên trong của Thu Uyển Để nhìn ngắm những ánh đèn rực rỡ này Nhà Kiều Duy Nhạc còn kinh doanh gì vậy Chắc nhiều tiền lắm Chỉ với hàng bật cười cũng được Người trong nhà họ chẳng bao giờ để tâm đến chuyện tiền bạc Thả hỷ Lại thở dài bỗng thấy thư Kiều Duy Nhạc Kinh tế giàu có thì là sao Chẳng phải chuyện tình cảm cũng không mấy thuận lợi đó thôi Người mình yêu lại không yêu mình Xem ra đó cũng là nỗi đau không ít người Thả hỷ Tiểu Kiều là bạn rất tốt của anh em phải đối xử với cậu ấy tốt một chút. Em đã sớm đắc tội với anh ta. Em đã khiến anh ta nhàn rỗi đi tìm chú Du chơi rồi. Thả Hỷ nói xong lại cười. Mặc dù cô có mấy thì cảm với kiểu duy nhạc. Nhưng mà cứ nghĩ tới anh ta cô lại thấy vui vui. Thả Hỷ vừa âm lấy cánh tay Trị Vĩ Hàng vừa cười. Cô cũng không quên quan sát xung quanh. Làm quen một chút với quan cảnh. Lần sau còn đưa chị Túc tới. Trị Vĩ Hàng bỗng dừng bước. Ôi chúc mừng sinh nhật. Anh chị món quà đã chuẩn bị ra trước mặt Thả Hỷ vội quay người lại Vẫn không thể đoán được điều gì Sau khi bộ mặt có phiền như nhẹp Nhưng mà những người sau lưng anh ta Đang nhìn Thả Hỷ một cách rất ngạc nhiên Thả Hỷ có vợ trị ví hạn một cái Tất cả đều tại anh Khiến cô lỡ nói ra những câu vừa rồi Lần này quá thật xấu hổ Dù sao cũng đang đến sinh nhật của người ta Thả Hỷ là một lần nữa Phải phát huy tinh thần AQ Để tự động viên mình Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra Cô nỡ nụ cười tươi tắn Happy birthday Kiều Duy Nhạc vẫn giữ nguyên bồn mặt. Cười băng này, cảm ơn. Anh chị ta ra, quà của anh đâu? Thả Hỷ chỉ vào món quà của Trị Vĩ Hàng này. Bọn em cùng tặng anh đấy. Ồ, cái gì vậy? Anh ta vẫn cười chỉ nhầm câu hỏi của cô. Thả Hỷ nhìn Trị Vĩ Hàng hy vọng anh ta có thể giải vay cho cô. Nhưng mà Trị Vĩ Hàng chỉ đứng nhìn Thả Hỷ và cười. Rõ ràng là có ý để cô tự ứng phó rồi. Một chút tấm lòng mong anh hãy nhận lấy. Thả Hỷ đành phải trả lời cho đúng phép lịch sự. Một chút tấm lòng là gì vậy chứ Subscribe Hay để đến tối anh tự mở ra xem mới được ta hỷ đã thấy trị vĩ hàng để mặt cho mình trả lời Cô đành bà đâu nói đó Nói xong con làm ra vẻ Như anh em thân mặt vỗ vỗ vào vai Kiều Duy Nhạc rời kéo trị vĩ hàng đi vào bên trong Kiều Duy Nhạc cũng đành kết thúc trò đùa tại đó Thả hỷ Vừa bước vào phòng Đã bị Hoàng ấy lê túng chặt Hoàng thả hỷ Ngoài Thả Hỷ ra cô ấy chẳng quen biết ai ở đây cả, chỉ phải hàng vốn định đưa Thả Hỷ đi giới thiệu một vòng, nhưng cũng không đỡ để Hoàng Ngải Lê phải đứng một mình nên anh ta đành phải để hai cô ở lại với nhau, còn anh đi tìm mấy người bạn để nói chuyện. Cô dấu ngô kìa, ồ, bạn trai của cô ấy thật là đẹp trai. Thả Hỷ đang đứng quay lưng về phía cửa, nghe vậy liền quay người lại, người mà Ngô Hoạch đang khoát tay bước vào phòng tiệc chính là Tần Mẫn Dữ. Nhìn Tần Mẫn Dữ, Thả Hỷ Lê có cảm giác anh như một đảng viên hoạt động bí mật. Thân xác đang ở đây nhưng mà tâm hồn đang ở nơi xa xôi kia. Nhớ lại những lời anh nói với cô buổi trưa nay, Thái Hỷ tin rằng tâm hồn anh vẫn đang hướng về mình. Anh chỉ nương nhờ bên cạnh có nguồn hạch mà thôi. Anh đã tự khẳng định như vậy, Thái Hỷ lại tự cười một mình. Em cười cái gì vậy? Hoàng Nghệ Lê đang rất rầu rỉ, hôm nay cô đã tốn không ít công sức để chạy chút. Kết quả là vừa bước vào trong nhà hàng kêu dưới nhà đã rất chân thành nhiệt tình nói với cô rằng hy vọng hôm nay em sẽ chơi vui vẻ anh đã mời rất nhiều bạn ý nghĩa câu nói đó là hy vọng cô có thể tìm được bạn trai ở đây Hoàng ngã Lê lúc đó chỉ có thể vừa vứt bỏ mối tình đơn phương ngắn ngũi của mình vừa lưu ý một chút tới những người xung quanh phải thực tế lên cuộc sống đã dạy cô điều đó em có cười đâu chỉ nhìn nhầm rồi Thả Hỷ nhất quyết không chịu thừa nhận với khả năng buông chuyện của Hoàng Ngã Lê Thả Hỷ cảm thấy tốt nhất là nên kính miệng một chút thì tốt hơn Mọi người đã đến khá đông đủ, mang chào hỏi, hỏi thăm cũng đã được diễn ra. Kiều Duy Nhạc tiến lại gần chiếc piano, đặt ở góc phòng rồi ngồi xuống. 30 tuổi tôi phát hiện ra rằng tôi không có mơ mộng nữa, vì vậy mong ước của tôi bây giờ là tìm kiếm sự mơ mộng đó. Nói xong những âm thanh du dương được vang lên, từ đôi bàn tay, đang đưa một cách khéo léo của Kiều Duy Nhạc. Đó là, đường nhạc sôi sụp dạo dạc tràn đầy màu sắc rực rỡ, cảm xúc như bị dồn nén xuống, Lúc lại trào lên khi đến cao trào tất cả như muốn vỡ hòa ra Một người ngoại đạo chỉ biết đánh giá một cúc nhạc nghe hay Hoặc không hay nhưng mà thả hỷ Cũng cảm thấy sống lòng cuộn nhân khi nghe bản nhạc đó Cúc hoang tưởng tùy hứng của Chopin Tiếng đàn vừa nhất trong tiếng vỗ tay vang dội Hoàng nghệ lê không quên giải thích Cô vốn là thạc sĩ chuyên ngành lịch sử nghệ thuật Vì vậy có thể coi là một nửa trong nghề Bản nhạc này rất khó mặc dù anh ấy chơi không hoa mỹ lắm Nhưng mà rất giàu cảm xúc Thế là tuyệt vời lắm rồi À, tay của Thả Hỷ vẫn đang đật trên ngực Cảm xúc dân trào khi nghe khúc nhạc này Vẫn chưa lắng xuống Trong tiếng đàn của Kiều Duy Nhạc Thả Hỷ nghe được sự đau thương bị dồn nén lại Rồi lại nghe thấy nhu cầu được tung trào Nhưng mà muốn Trong nỗi buồn ú út đó lại có một sự thảnh thơi Nó khiến người ta bị chìm đóng vào trong cảm xúc đó Thì khó mồ hồi tâm lại được Có thích không Kiều Duy Nhạc không biết từ lúc nào đã tiến lại gần Hoàng Nghệ Lê nhanh nhẫu trả lời Anh chơi hay quát kỹ thuật và cảm xúc đều rất tuyệt vời Ờ Thả Hỷ trả lời một cách thật thà Cô không hiểu lắm nhưng mà thật sự rất thích bản nhạc đó Ngay lúc này Thả Hỷ cũng phải thừa nhận rằng Ở một vài phương diện nào đó Khi dưới nhạc quả là một cao nhân Suy cho cùng không phải ai cũng có những sở thích Tao nhã và sang trọng Nó đòi hỏi phải có tâm hồn Và sự rèn luyện cực khổ từ khi còn bé Không chỉ đơn thuần là muốn học Làm cho sang Trị Vĩ Hàng chơi còn hay hơn anh Kiều Duy Nhạc buông lại một câu rồi bỏ đi Thả hỷ nhìn theo sau lưng anh ta Con người này cái gì cũng tốt Chỉ có đều rất thích nhúng tay Về chuyện nhà người khác Trị Vĩ Hàn như thế nào cũng không cần anh ta phải báo cáo với cô Đúng là nhiều chuyện Hướng mà Kiều Duy Nhạc đi đến là chỗ Trị Vĩ Hàn ngô hoạch và cả tầng mẫn dữ Đang đứng nói chuyện Xem ra không cần ta hỷ phải đi nghe ngóng Nếu có chuyện gì Cái anh chàng tiểu kiệu kia sẽ nhất định Kể lại cho cô nghe Thả Hỷ quay sang hướng khác kế tay Hoàng Ngãi Lê tiến về phía bạc bày thức ăn. Mặc dù mục đích đến sinh nhật không phải là để ăn uống cho no nhưng mà việc nếm thử những món ăn ở đây là chuyện cần thiết phải làm. Thả Hỷ lây đây một chút đi. Trị Vĩ Hèn chưa bao giờ gọi cô một cách thân thiết như vậy. Lời gọi đó khiến Thả Hỷ cập thấy lưng mình tê tê và ngứa. Trước mặt cô Hoạch có cần phải đóng kịch như thế này không? Quả nhiên Thả Hỷ vừa đi đến. Trị Vĩ Hèn liền vòng tay ôm cô. vợ C Đứng xung quanh đó, ngoài ngô hoạch, tân mấn giữ, Kiều Duy Nhạc còn có nhiều bạn bè khác của Trị Vĩ Hàng. Từ trước tới giờ chưa có dịp để giới thiệu với mọi người. Hôm nay, mượn buổi tiệc sinh nhật của Kiều Duy Nhạc chính thức giới thiệu với các bạn. Hình như Trị Vĩ Hàng rất có uy lực đối với đám bạn bè. Ta hỷ đoán được điều đó thông qua thái độ của mấy người bạn. Bọn họ đều gọi cô là chị Do và đều nìm nở hỏi hen. Thảo nào lần trước, khi gặp mặt ở nhà ngô hoạch, bọn họ tuy cũng rất yêu quý ngô hoạch nhưng mà cũng không hề coi thường thả hỷ Không nể mặt tăng thì cũng phải để mặt vật mà. Bọn họ đều rất tôn trọng trị vi hàn. Chỉ cần trị vi hàn thư nhận điều gì đó, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì khác. Ngô Hoạch vẫn đứng yên, cố gắng giữ thái độ điềm tĩnh. Tuy nhiên, nụ cười không còn được rạng rỡ xinh đẹp như mọi ngày nữa. Trị vi hàn quả không để cho người ta một lối thoát. Chỉ thấy người mới cười, ai biết người xưa khóc. Thá hỷ, mình cũng phải gọi bạn là chị dâu hả? Ngô Hoạch hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Thá hỷ vừa lắc đầu. Cứ gọi tôi là Thả Hỷ được rồi, mọi người đừng quá khách sáo, cứ gọi tôi bằng tên cho tiện." Trần Mẫn Dữ đang đứng đó bỗng lên tiếng, "Thả Hỷ? À, thả Hỷ? Hả? Cách gọi ấy của anh giống như hai người đã có ý với nhau từ trước, nhưng mà trong tình huống có hàng chục cặp mắt đang tò mò như thế này, nếu cứ thế tiếp tục gọi như vậy, e rằng ông bảo cũng sẽ nói lên mất." Rất may tiếng nhạc được kịp thời vang lên, một sân khấu nhỏ được dàn dựng phân tán sự chú ý của mọi người. Ai nấy được lựa chọn bạn nhảy Để cùng khi vũ Tri Vĩ Hàng cũng vòng tay ra hiệu mời Thả Hỷ Anh kéo Thả Hỷ vào giữa sân khấu Khi bị kéo đi Thả Hỷ còn chưa kịp nhìn thấy Kiều Duy Nhạc đang nhìn trừng trừng Và tầng mẫn giữ Còn anh lại đang cúi đầu xuống Thả Hỷ chỉ cần đung đưa Hoặc xây chuyển theo trì Vĩ Hàng Vì vậy mặc dù chưa từng khi vũ Nhưng cô vẫn ứng phó được Lần thứ ba dắm vái chân của Tri Vĩ Hàng Anh rút cuộc không chịu nổi nữa Chuyên tâm một chút đi Thả Hỷ n cúi thấp đầu nhẫn xuống chân mình là cho chúng không toan lạnh, cô biết phải làm thế nào bây giờ. Đào Thả Hỷ khi cúi xuống chạm ngay vào trung ngực của Tri Phi Hàn, nếu nhìn từ ngoài vào trông họ thật là tình tứ, như chỉ có hai người mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Diễn kịch, hóa ra là cuộc sống là luôn luôn phải diễn kịch. Rõ ràng là những người không hợp nhau lại cứ phải ở bên nhau, lại còn phải nói rằng không thể xa rời nhau, tất nhiên không loại trừ khả năng Việc ngô hoạch đưa tận mẫn giữ Đến buổi tiệc sinh nhật Nhưng mà tận mẫn giữ sao vậy Anh ta mơ mơ màng màng gọi tên cô Làm cái gì cơ chứ Thả hỷ quay đầu nhìn về phía tận mẫn giữ Đang đứng băng nảy Trị với hẹn bèn đưa tay ấn đầu cô xuống cái mặt cô ép sát vào ngực anh Đừng nhìn nữa người ta đi từ lâu rồi Đi rồi sao Thả hỷ không kiềm chế được Quay đầu nhìn về phía cửa Tận mẫn giữ đi rồi Còn ngô hoạch cô ấy cũng đi cùng sao Ừ anh ta và ngô hoạch cùng đi rồi Tr Vẫn giải đáp thắc mắc cho cô Thật à sao lại ra về như vậy Thất vọng mà Trị Vĩ Hàng cúi xuống ghé sát vào tay của Thả Hỷ Anh thấy thế à Thực ra cảm giác này rất phức tạp Trong cuộc sống Nếu mọi chuyện đều đơn giản ta Hỷ sẽ cảm thấy dễ thích ứng Nhưng mà giờ đây rõ ràng là đang đứng trước Đầu sóng ngọn gió Đời miễn cưỡng nhất là phải duy trì thái độ điềm tĩnh Trị Vĩ Hàng không nói thêm gì Nhảy hết bản nhạc đó Rồi là bỏ mặt Thả Hỷ để gặp Mấy người bạn cũng uống rượu và tán ngẫu Hoàng Ngãi Lê cũng đang có một anh chàng Ở bên cạnh nhìn họ trò chuyện vui vẻ Thả Hỷ thấy rằng quyết định Không qua đó làm phiền là vô cùng sáng suốt Thả Hỷ liếc nhìn xung quanh Bây giờ cô cũng chẳng còn lòng dạ Nào mà nghĩ tới chuyện ăn uống nữa Tốt nhất là nên tìm một góc nào đó Ngồi nghỉ ngơi thư giãn một chút Nhưng mà ông trời là không chịu lòng người Thả Hỷ phát hiện ra kiểu dưới nhạc Dường như cũng đang định đến chỗ cô Định ngồi nghỉ Thả Hỷ mang tiếng về phía bàn ăn Lấy một chiếc đĩa gấp một chút thức ăn Rồi bắt đầu nhấp nháp Hương vị thế nào hả Thả Hỷ vừa cắn một miếng bánh gato Trong miệng đang còn đầy bánh Cô nuốt miếng bánh rồi chậm rãi Nói rất ngon cảm ơn vì đã chiêu đại Vũng dĩ không quen những lời nói khách sáo như vừa rồi Đối với kiểu duy nhạc Thả Hỷ thấy mình cũng chẳng thấy hiện một chút nào Em tự lo được anh cứ bận việc của mình đi Hôm nay em đến đây anh rất cảm ơn Chuyện xế ra lần trước Anh quả thật rất là thất lạ Mãi không có dịp gặp em để xin lỗi Anh thật sự xin lỗi Giọng của Kiều Duy Nhạc rất chân thành Dường như mọi sự săn đón Trong buổi tối hôm nay của Kiều Duy Nhạc Đối với Thả Hỷ Chỉ để nói điều này Anh cũng muốn tốt cho em mà Thả Hỷ nói một thái độ hết sức điềm tĩnh Và cũng rất chân thành Đã là bạn tốt của Tri Vế Hàng Cũng nên trở thành thù địch làm gì Sao em lại cho rằng anh thích ngô hoạch chứ Kiều Duy Nhạc hỏi Thả Hỷ Hả Hỷ nghĩ hồi lâu rồi mới nói, ban đầu, chỉ là trực giác mách bảo, suy nghĩ kỹ một chút, là do cô ấy rất hiểu anh, anh chịu để những điểm xấu của mình cho cô ấy biết, lẽ nào không phải vì cô ấy với anh rất đặc biệt hay sao, thích một người không phải chỉ khoe khoan những điểm tốt với người ấy, phải cùng nhau chia sẻ những điều thầm kín như vậy mới thật sự gần gũi, cố tả hỷ em cũng không đơn giản nhỉ. kỳ dưới nhà không ngờ mình là bị cô gái này nhắm trúng tim đen xem ra là đã đánh giá thấp cô ấy rồi. Cũng chẳng có gì là cao siêu đâu, trước đây em cũng chẳng để tâm. Khi người ta nói mình khờ khào rồi, đây là những điều tâm lý quá mặt. Thả hỷ cũng dần dần mới nhận thức được nó. Kiều Duy Nhạc muốn nói điều gì đó xong lại thôi. Thả hỷ mỉm cười, có biết rằng anh ta cũng đoán được. Người mà cô ta nói đó là Tần Mẫn Dữ. Kiều Duy Nhạc và cô hôm nay quả đúng là nói ít mà hiểu nhiều. Kiều Duy Nhạc đưa cho Thả hỷ một đi rượu, uống một chút đi. Chúc cho tình bạn mãi mãi gắn bó bản nhạc đang vang lên đó cũng chính là bài tình huống nghị mãi mãi bệnh lâu. Bộ phim Waterloo Pride Lần nào xem Thả Hỷ cũng khóc hồi học cấp 3 nhà trường hay phát vẽ xem phim và những kỳ nghỉ. Bộ phim Roman Holiday Thả Hỷ cũng đã xem không biết bao nhiêu lần bản nhạc tình huống nghị mãi mãi bệnh lâu lại càng mang đến cho cô cảm giác đau buồn. Khiêu dưới nhạc tình bạn không thể nào mãi mãi cắn bó được ta Hỷ chỉ than thở một cách ngẫu nhiên nhưng đối với kiêu dưới nhạc Câu nói đó nhưng mà mũi tên bắn trúng nhiều đích Anh biết, anh biết Uống đến lúc đó Kiều Duy Nhạc đã ngà ngà say có nói của Thả Hỷ như đã mở một cánh cửa Cắm vào trong trái tim của anh Mộng khó thành, hận khó quên Người không buồn thì cũng không thích nghe Cô Thả Hỷ em cũng là một cô gái tuyệt vời Thả Hỷ không đáp lại Giờ đây Kiều Duy Nhạc cũng không cần cô phải nói gì Hai người cùng bê vài cốc rượu tìm một góc khuất Anh một ngậm, tôi một ngụm cùng nhau nâng ly, cùng uống rượu, cùng suy nghĩ về chuyện của mỗi người Ngồi uống rượu với anh ta như thế này không thể không nói là duyên phận kỳ lạ Rốt cuộc đâu là con người thật, đâu là con người giả của anh ta Đối diện với một người đang trầm ngâm uống rượu như vậy, ta hỷ cũng không thể hiểu nổi Tuy nhiên điều đó cũng chẳng liên quan gì tới cô Kiều Duy Nhạc vẫn chính là Kiều Duy Nhạc đó thôi Buổi tối hôm đó Thả Hỷ uống nhiều tới nỗi say mềm cả người Cô không biết và cũng không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào Theo lời của Hoàng Ngãi Lê kể lại Cô chỉ nhìn thấy Thả Hỷ Thả Hỷ đang ôm cấp rượu trong lòng Nằm dũi dài trên ghế sofa ngủ Còn Kiều Duy Nhạc cũng gục đầu trên ghế sofa Cất giọng ngáy vang Chiếc bàn nhỏ bên cạnh hai người toàn là ly rượu trống Cô Thả Hỷ Đừng nói với chị là không nhắc nhở em Chồng em khi nhìn thấy cảnh hai người nằm ngủ Mắt anh ta như muốn phun ra hàng trăm tiêu lửa ấy Thật ra, Hoàng Nghệ Lê cũng có phần hơi phóng đại. Lúc đó Trị Vĩ Hàng không hề nói gì. Chính vì anh không nói gì nên Hoàng Nghệ Lê chỉ có thể vừa mô tả lời đôi mắt của anh ta. Thả Hỷ ngồi bò cả ngày lên trên mặt bàn, đầu cô đau dữ dội. Tối qua, Thả Hỷ đã làm cho Trị Vĩ Hàng mất mặt. Từ sau lần cùng tân mấn dữ ấy, Thả Hỷ không hề đụng tới một giọt rượu nào nữa. Vì vậy bây giờ khi uống vào Lê càng dễ say. Uống một chút vào rồi sau đó lại uống thêm bao nhiêu nữa. Bản thân Thả Hỷ cũng không nhớ nổi Thả Hỷ đưa hai tay ôm đầu Sao trí nhớ của cô lại tồi tệ như vậy Nửa đêm Dạ dày đau dữ dội lật người trở ra Vài cái Thấy mình vẫn mặt Bộ quần áo của ngày hôm qua Quay sang bên cạnh không thấy trị vi hàng Thả Hỷ bờ dậy ra phòng khách rót nước uống Cô giật bắn người khi nhìn thấy Một người đang ngồi yên ở đó Trong phòng khách không bật đèn tivi đang mở nhưng mà không có tiếng Ánh sáng từ màn hình hắt vào mặt người đó trong càng mờ ảo thần bí Như men rượu nhưng men rượu đã làm cho phản ứng của Thả Hỷ chậm lại Vì vậy cô không hét lên mà chỉ căng thẳng nhìn thật kỹ Là Trị Vĩ Hàng Sao vẫn chưa ngủ à Trị Vĩ Hàng không thèm để ý đến cô ta Hỷ tiến về phía bạc rớt đứt uống Sau đó lại vào phòng theo quần áo Rửa rái qua quýt rờ lại chị vào trong giấc ngủ Sáng sớm khi tỉnh dậy Trị Vĩ Hàng đã đi từ lúc nào Chị đi ăn trước đi, tí nữa em ăn sau. Sau khi từ chối Hoàng Nga Lê, đang đến để rủ đi ăn trưa, Thả Hỷ lên ngồi thư ra ghế. Bây giờ có còn lòng dạ nào mà ăn với uống nữa chứ? ta Hỷ cầm điện thoại cho vị Hàng. Alo, em đây. Tối qua em sai rồi, em đã uống quá nhiều. Anh chắc cũng không ngủ được phải không? Thả Hỷ mặc dù cảm thấy giờ cô đang quá nhúng nhượng nhưng mà không muốn gặp gỡ bạn bè của anh. Bản thân cô lại uống sai như vậy cũng chẳng phải là một thành tích oanh liệt gì. Thảo nào mà anh chẳng phải tức giận, vì vậy tha Hỷ vẫn cần có dũng cảm nhận lỗi. Được rồi, trưa nay mình cùng nhau ăn cơm nhé, được không anh? Thả Hỷ gục đầu xuống bạc, vặn bẹo em một chút, làm như vậy dạ dày cô cũng thoải mái hơn, đầu óc cũng đỡ choán quán hơn. Kết quả của sự nhúng nhường đó là một việc, kết quả của sự nhúng nhường đó lại là một vẻ ế ỏi. Anh có việc, riêng với hàng trả lời dứt khoát, à vậy buổi tối về sớm một chút nhé, thôi anh làm việc đi. Cô vừa nói xong điện thoại đầu da bên kia đã cướp súng Dù thế nào thì cũng phải ăn cơm Nhưng mà khi vừa đứng dài Thả Hỷ bỗng thấy đầu óc quay cuồng Hoa mắt chóng mặt Cô lại ngồi xuống ghế Biết thế này Thì nãy nhờ Hoàng Ngấy Lê mua một thứ gì đó để ăn Giờ cô ấy đang ở trong nhà ăn Có gọi điện thoại cũng chưa chắc đã nghe máy Thôi đành gọi cơm hộp vậy Nhưng mà trong tình huống này đành phải đối phó vậy thôi Đang định nhớt điện thoại lên Chuông điện thoại di động lại vang lên, màn hình hiện lên một số máy lạ. Alo, xin chào, tôi là cố Thả Hỷ. Thả Hỷ cố gắng lấy lại tinh thần, tỉnh táo quá nhỉ. Xem ra, chỉ có mỗi mình anh tự làm tự chịu rồi, bỗng nhiên lại là giọng của Kiều Duy Nhạc. Ra ngoài đi, anh đưa em đi uống chút canh. Em không đi đâu, em chẳng muốn nhúc nhích chân tay chút nào. Trong hoàn cảnh này, khoảng cách giữ mối quan hệ của họ được thu hẹp lại. Thả Hỷ không còn cách nào thấy ghét Kiều Duy Nhạc nữa. Anh đang đứng trước cửa tòa nhà của em rồi. Em xuống đây đi, nếu chóng mặt quá thì bò xuống kiểu gì cũng xuống được mà. Anh mới phải bò xuống đấy. Thả Hỷ túm lấy tứ sách, nhắm hướng cậu thay đi xuống. Sau khi ngồi vào xe của Kiều Duy Nhạc, ngó bộ dạng tiều tùy của anh ta, Thả Hỷ lại cảm thấy đồng cảm. Cô ngã người thư giãn trên chiếc ghế bên cạnh. Không đến thu yển đâu nhé. Nghĩ đến nơi đó Thả Hỷ lại thấy nồng nặc mùi rượu. Em có muốn, anh cũng chẳng dám đến đó nữa. Kiều Du Nhạc vừa khởi động xe, thoa hỷ, vội dơ tay ngăn lại. Anh tỉnh rượu chứ đấy, hay là mình gọi taxi đi. Kiều Du Nhạc cũng không dừng xe lại. Đừng tiếc mạng sống quá thế, em có cẩn thận nữa thì cũng không tránh khỏi số phận đâu. Xin chào các bạn thính giả. Thùy Dương vừa gửi đến các bạn những câu chuyện thú vị, giúp các bạn thư giãn sau những giờ phút làm việc căng thẳng. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những khung giờ quen thuộc.